Ừ. hôm nay là ngày giới Upasaka giảm tháng năm lúc nãy nói là chưa chính xác à, này sự đính chính lại giảm tháng 5 nhưng chưa phải là giảm tháng 6. vậy à, giảm tháng 5 mà lại có hai 2... 2 tháng 4 tư thì uh, tương đương với tính ngày là rằm tháng 6. Mà rằm tháng 6 thì uh, là upo sát hạ thứ 13 thì gọi là chính xác. Ừ. Thì uh, nhìn uh, hôm nay là ngày uh, trăng tròn ngày rằm. Thì uh, sư sẽ nói về uh, một bài pháp rất hay. À rất quan trọng. À, câu chuyện diễn ra vào một ngày rằm. Liên quan đến việc đọc, đọc tụng Sới Bồn Patimokha. Và liên quan đến sự kỳ diệu của tăng chúng. Ừ. Tám sự kỳ diệu của biên lớn. À, tương tự như vậy là có tám sự kỳ diệu của hội chúng Tỳ Khưu tăng. Yeah, câu chuyện khởi sự như sau: tại uh, Tiratvanak, kỵ viên tịnh xá, vào một đêm rằm trăng sáng, Đức Thế Tôn ngồi giữa hội chúng tỳ kheo đánh vây xung quanh và thông thường ngày đó là ngày tụng đọc giới bồn patimokkha thì vào khoảng giữa của canh thứ nhất thì đại đức Ananda đập thượng y một bên vai đánh lại Đức A-tôn, đánh Đức A-tôn. Đây là lúc phải thời để Đức A-tôn Đọc tụng giới bồn Potimokha Khi được Đại đức Ananda nói như vậy Đức Kỳ Tôn im lặng Lần thứ nhì Lần thứ ba Ngài vẫn im lặng à, Như vậy hội chúng tỳ khiêu Hoàn toàn im lặng Rồi vào khoảng giữa Của canh thứ hai Đại Đức Ananda cũng làm như vậy. Và cả ba lần Đức Kế Tôn đều im lặng. Vào khoảng giữa của canh thứ ba, Đại Đức Ananda cũng lại đập thượng y một bên vai. Đập y vai trái, chừa vai phải. thì Cũng thành cầu Đức Kế Tôn đến ba lần và đức thế tôn cũng vẫn im lặng à, rồi sau đó ngài nói như sau này Ananda trong hội chúng tỳ hưu này có kẻ không thanh tịnh thì lúc đó đại đức Mạ Hà Mô Ca Lạt Na đại mục kiền liên người tác ý như sau à, liên quan đến nhân vật nào mà đức thế tôn lại nói như vậy rồi ngài trưởng lão đệ nhất về thần thông đã dùng tâm của mình quan xét tâm của hội chúng thì hiu tăng có mặt tại đó thì lại được một cờ làn phát hiện ra có một nhân vật nội tâm hôi hám đầy ứ tham dục có sở hành bất tịnh à, che giấu à. hiện tướng là sa môn nhưng không phải là sa môn và ngài đứng dậy đi đến phía kẻ ấy rồi nói đại đức nói này ông bạn đức thế tôn đã phát hiện ra ông. Ông đã bị Đức Thế Tôn phát hiện. Hãy đứng lên và rời khỏi chỗ này. À, khi được nói như vậy, à, vị kia im lặng, kẻ kia im lặng. Lần thứ nhì, Đại Đức Mukalaṇa lặp lại lời nói như trên. Kẻ kia vẫn im lặng. Lần thứ ba, ngài lặp lại. Kẻ kia vẫn im lặng và ngồi yên tại chỗ. À, như thế, Đại đức Mukalaṇa đã nắm lấy tay của vị kia và. Đưa ra khỏi ngôi nhà. Và cài then cửa lại. Rồi Ngài đắp y một bên vai. đảnh lễ Đức Cây Tôn. Nói lên. Kính bạch Đức Cây Tôn. Hội chúng tì khiu tăng đã thanh tịnh. Kính thỉnh Ngài đọc giới bồn Ba Thì Mốc Khạ. Đức Cây Tôn nói như sau. Thật là đáng ngạc nhiên, thật là kỳ lạ. Này Mokalana, kẻ kia được ông nói đến ba lần, y vẫn không chịu đứng dậy, cho đến khi được người nắm tay và mang ra khỏi cửa. Này các tỳ thiêu, sự việc không có cơ sở, sự việc không xảy ra là như lai có thể đọc tụng Patimokkhà trong một hội chúng tùy khiu không thanh tịnh. Điều này là không thể có, điều này là không xảy ra. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, các ông hãy tụng đọc giới bổn Patimokkhà với nhau. Như lai sẽ không làm việc này nữa. Và sau đó. Tư Cây Thôn nói rằng, này các tỳ khưu có tám điều kỳ diệu của biển lớn. Sau khi xem xét, thấy tám điều kỳ diệu này, các loài Atula, ưa thích biển lớn, yêu thích biển lớn, và sống xung vầy quần tụ nơi biển lớn. Cũng tương tự như vậy, có tám đặc tính kỳ diệu của hội chúng tỳ khưu tăng do thấy như vậy, do quán xét thấy như vậy, nên các tỷ khưu hoan hỷ thỏa thích trong pháp và luật này. Thứ nhất, biển lớn, biển lớn, dù có thế nào cũng không bao giờ tràn bờ, nước của biển lớn không bao giờ Tràn qua bờ của biển lớn. Do như vậy nên các loài Atula ưa thích, mến thích sống trong biển lớn. Cũng là như vậy, trong pháp và luật này, các vị từ khưu tăng không bao giờ vì nhân duyên, ngay cả tính mạng của mình, vượt qua những điều như Lai đã chế định, như Lai đã quy định, ra các điều học đây là điều kỳ diệu thứ nhất của hội chúng tỳ khiêu tăng do xem xét quán xét thấy như vậy nên các vị tỳ khiêu hoan hỷ thóa thích trong pháp và luật này còn điều nữa nước biển không có sâu xuống đột ngột bờ biển không có sâu xuống đột ngột Mà thấp dần, hạ dần xuống, và sâu dần dần. Do thấy được đặc tính này của biển lớn, nên các loài Atula yêu thích, mến thích biển lớn, thỏa thích sống trong biển lớn. Tương tự như vậy, trong pháp phật luật mà Như Lai đã khéo tuyên thuyết, pháp là thận thứ, là thứ lớp. Sự thực hành là thuận thứ, là thứ lớp. Sự chứng đắc là thuận thứ, là thứ lớp. Không có đột ngột. Do xem xét, do quán xét, thấy đặc tính này, mà tỷ khiu sống thỏa thích trong hội chúng tăng của Như Lai. Còn một điều nữa, biển lớn, không dung chứa xác chết, hệ có xác chết ở trong biển lớn là sóng sẽ đánh giạt, đánh văng xác chết ấy vào bờ biển và như thế biển lớn không dung chứa xác chết. do thấy được đặc tính này nên các loài Atula yêu thích, mến thích biển lớn, hoàn hỉ sống trong biển lớn cũng tương tự như thế. Hội chúng tỳ khưu tăng không dung chứa những xác chết, tức là không dung chứa những kẻ bất tịnh có nội tâm hối hám, đầy ứ tham dục, có tâm tư đầy dậy tham ái, sân hận, cuồng nhiệt. Tuy hiện tướng là sa môn, nhưng không phải là sa môn Kẻ ấy sẽ bị hội chúng tỷ khiêu tăng thanh tịnh, đánh văng ra khỏi giáo pháp, đánh văng ra khỏi pháp và luật. Dù kẻ ấy có ngồi giữa hội chúng tăng thì tỷ khiêu tăng, dù kẻ ấy có ngồi giữa hội chúng tỷ khiêu tăng, thì vẫn không nằm trong pháp và luật Cửa Như Lai đã khéo tiên thuyết. Do quan sát thấy đặc tính này, nên các tỷ khiêu thỏa thích trong pháp và luật này. Còn điều nữa. Đặc tính của biển lớn. Các con sông lớn như là sông Sarabu, sông Ganga, sông Yamuna, sông Atiravati. Các con sông lớn đổ ra biển lớn. Có tên gọi khác nhau. Nhưng khi ra đến biển thì hòa vào trong biển không còn có tên gọi nữa. Sở Có đặc tính này, do thấy biển lớn có đặc tính này, mà các loài Atula yêu mến, thích thú với biển lớn, hoàn hỉ, sống trong biển lớn. Tương tự như thế, trong pháp và luật này, các vị tỳ khưu có thể xuất ra trong giai cấp chiến sĩ sắc giả trong giai cấp bà la môn mãn nạ trong giai cấp uh, vệ xá uh, thương gia trong giai cấp uh, uh, thợ thuyền người làm công hay giai cấp chăn đà la thủ đà la giai cấp Cùng đinh hạ tiện nô lệ nhưng khi cạo đầu đắp y Thì chỉ có danh xưng là tỷ khưu, tỷ khưu tăng trong pháp và luật của Kê Tôn. Không còn có tên gọi là Sắc giả hay Bà La Môn, hay Chiên Đà la, Thủ Đà la. Do quan xét thế đặc tính này trong pháp và luật của Như Lai, mà tỷ khưu tăng, Hoan hỷ sống trong hội chúng tỷ khưu, hoan hỷ trong pháp và luật này. Hơn thế, có rất nhiều báu vật ở trong biển lớn như ngọc mà ní, vàng, kim cương, ngọc đỏ, ngọc xanh, các loại san hô, chân trâu do biển dung chứa, biển chứa đầy những vật châu báu như vậy, nên các loài Atula yêu mến, thỏa thích, hoàn hỉ sống trong biển lớn. Cũng là như vậy, trong pháp và luật này cũng có vô số những báu vật như là tứ niệm xứ, thật sạch chi, ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần. Từ Như Y Túc, Bạch Tránh Đạo, Bốn Đạo, Bốn Quả và Nhất Bản. Do có những báu vật như vậy, những vật báu chân quý như vậy, tối thượng ở trên thế gian như vậy, do xem xét, do quán xét thế đặc tính này mà tỷ khưu hoan hỷ trong pháp và luật này, Còn điều nữa, ở biển có thật nhiều chúng sanh to lớn, như cá ông, cá kình ngư, cá voi, cá tim mi. Do thấy biển lớn có đặc tính này, mà các loài Atula yêu mến, mến thích, hoàn hỉ sống trong biển lớn. Cũng là vậy, trong pháp và luật, mà Như Lai đã khéo tiên thuyết cũng có nhiều chúng sanh to lớn, nhiều chúng sanh vĩ đại, đó là vị Tu Đà Huần Sotapanna, vị Tư Đà Hàm Sakadagami, vị An Hàm Anagami, vị A La Hán Arhantta. Do quan phép, do xem xét thấy trong pháp và luật này của Như Lai có nhiều chúng sanh to lớn như vậy. Nên tỷ sưu hoan hỷ, thỏa thích sống trong pháp và luật này. Còn điều nữa, nước biển chỉ có một vị mặn, do có đặc tính này nên các loài Atula mến thích biển lớn. Cũng là vậy, trong pháp và luật mà Như Lai đã khéo tuyên thuyết, chỉ có một vị duy nhất, đó là giải thoát. Chỉ có vị giải thoát, an lạc, an tịnh. Do quán xét, do xem xét, do nhận thấy điều kỳ diệu này mà vị tỷ khưu hoan hí, thoá thích, sống trong pháp và luật cửa Như Lai, cho đến trọn đời. Còn một đặc tính nữa của biển lớn, đó là nước các con sông đổ vào biển lớn ngày đêm, nhưng biển không vì thế mà đầy tràn, biển không vì thế mà tràn bờ. Do thấy đặc điểm này của biển lớn, mà các loài Atula thoả thích hoan hỉ sống trong biển lớn tương tự như thế dù mỗi ngày mỗi đêm có rất nhiều vị tỷ khiu chứng đạt quả vị a la hán thể nhập nhập diệt vào niết bàn nhưng niết bàn không vì vậy mà đầy lên mà đầy thêm Nhật Bản không vì vậy mà tràn bờ. Do quán xét, xem xét, thấy đặc tính kỳ diệu này mà tỷ khiu hoan hỉ, thỏa thích. Sống trong pháp và luật của Như Lai đã khéo tiên thiết. thật kỳ diệu thay, thật vi diệu thay, đã nhiều lần tham dự những kỳ đọc tụng Patimokkha, có nhiều vị tỷ-khiu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có lần đọc tụng Patimokkha ở Watampur, có vị tỷ-khiu người Thái. Có vị tỷ khưu người Myanmar, có vị tỷ khưu người Lào, có vị người Campuchia, có vị người Việt Nam, có vị người Singapore, có vị người Tunei, có vị người Ấn Độ. Và như thế là 7 quốc gia. nhưng không có vị người lào, không có vị người Việt Nam, không có vị người Thái, tất cả đều là tỳ hưu, chỉ có danh xưng tỳ hưu mà thôi. Do có những đặc tính này mà tôi hoan hỉ sống trong pháp và luật của đức Thế tôn, mong sao với sự thật này môn loài được hạnh phúc.